trường thư viện bà Minh. Dương ẩn hành lang. Gago thấy một người con gái mặc y phục thời minh đứng bất động trên tầng 2 tòa lầu sắt. Nên nhà phủ một lớp bụi dày nhưng không hề có dấu chân. Xem ra mấy trăm năm rồi không ai quét lại. Chả nhẽ là gặp ma. Anh ta khẽ rùng mình, lại muốn xem người con gái này có gì cổ quái. Bản bước lên trước hai bước, từ phía sau giơ tay vỗ vào vai cô ta, không ngờ chỉ vỗ vào khoảng không. Cả cô vồ hụt, vội né người lùi lại. Chỉ thấy từ vị trí người con gái đứng, bỗng chốc bốc lên một làn khói bụi, tản ra khắp căn phòng chật hẹp. Đàn trộm tưởng có độc, vội vàng nín thở, bịt mũi bịt mồm tránh cả ra xa. Gà gô từ khi bước vào tòa lồng này Cũng cảm thấy nơi đây Giờ khí nặng nề Sợ đụng phải bẫy khói độc Nên đã sớm phòng bị ký càng Có điều người con gái kia Vừa bị chạm phải đã hóa thành bụi Một lớp bụi dày như một lớp dương mụ Nhưng hoàn toàn Không có vẻ gì khác thường Gà gô đều găng tay ra cá nhám Tiện thể chụp vào đám dương mụ một cái Xo so đèn nhìn trải trên gàng tay, toàn mặt giấy khô xác, nát vụn như bột, chỉ còn sót lại vài vết tích gần giấy. Chả nhẽ đây là người giấy được cắt dán tinh xảo, đặt trong phẩm này đã mấy chằm năm. Gần giấy sớm đã khô xác, vừa bị chạm vào lập tức hóa thành tro bụi. Gago càng lấy làm lạ, là, lẽ nào người cô gái này không phải người cũng chẳng phải ma, chỉ là hình nhân bằng giấy.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 Cửa sổ và cửa ra vào đều khóa chặt, thực khó phán đoán người giấy đời minh kia được đặt trong phòng bằng cách nào. Chả lẽ do mình hoang mắt. Bụng đầy ngờ vực, anh ta bèn quay xuống dưới lầu, đến bên kẻ quế già, đem chuyện gặp phải trong lộng phòng kể cho lão Trần nghe. Lão Trần nghe xong cũng thấy kỳ lạ, vắt óc suy nghĩ mãi chẳng tìm ra chút manh mối nào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 biên tròng xây lò gạch ống bễ để vai dùng cột bằng đồng xanh cổ đại đằng sau tâm bình phong bằng ngọc thạch là một cánh cửa bị khóa trái bên trong lác trần và gà go tuy là những bậc trạng nguyên khôi tình đứng đầu làng đồ đấu nhưng trước giờ chỉ chộm mò cổ vào đền cung gặp vài bao tứ bình sinh chưa từng trông thấy đều thầm lấy làm ngạc nhiên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 Chính điện lân đơn cung Đều không có dấu vết của mộ cổ đầy nguyên Sau khi phóng hỏa hậu điện Cả bọn vội vã thắt ra ngoài Nhưng trong môi điện đó Quả thật có xương ngựa Bình khí Giác trụ bồi táng Cứ từ dưới đơn này suy ra Thì dưới hậu điện chắc cũng có mật thất mật động gì đấy Mộ thất thực sự Có lẽ sẽ nằm ở đâu đó gần đây thôi Đoàn láo lệnh cho thuộc hạ phát tung cỡ lớn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 Mới gặp cảnh thiên hạ Đài Loạn Phiên quân chia rẽ Đây chính là lúc cần phải mở rộng thiết lực Thâm nhập vào cô Luân Sơn Chính vì vậy Là vật luôn ngấm ngầm hỗ trợ tiền Cho vài lộ phiên quân Đi khắp nơi lôi kéo người tài trong thiên hạ Trực mặt lão tự thấy bản lĩnh đổ đấu của mình Còn thua gà gô một mặt Nên xâm có ý lôi kéo bản sơn đạo nhân nhập bọn Có kẻ bản lĩnh cao cường như gà gô làm trả thù đắc lực, lão có thể dành tay chuyên tâm vào củng cố thể lực quân phiệt, như thế lo gì đại sự không thành. Có điều, gã người này trước sau chỉ thích độc hành, tầm nhìn lại xa, muốn anh ta nhập bọn thật không phải chuyện dễ. Nhân đây là muốn vòng vo thăm dò ý tứ gà gô, kiêm cỡ lôi kéo bản sơn đạo nhân nhập bọn. Đạo hai hầm răng uốn bà tắc lưỡi, lão bắt đầu nói từ thi vương tương tây trong mỏ cổ bình sơn. Ngài tên dân đường người Miêu nói, trong vùng Liêu vực sông Mãnh động, nhiều núi cao rừng sâu, nhất là ngọn Bình Sơn dưới chân Lão hùng lĩnh, trước đây thường có người lên đó hái thuốc, bị cương thi nấp trong khe núi, lôi vào hút hết máu tủy. Những người may mắn thoát chết đều nói, cương thi đó vô cùng cao lớn.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 Xem ra mấy truyền thuyết của đám người động gì, không hề đáng tin. Gà Go lòng đầy tâm sự, nghe những lời không đậu không quối của lão Trần bèn thuận mồm đáp. Trần Tu Linh nói rất phải. Ngay nói vùng lưng Quảng, Quảng Đông, Quảng Tây cũng có nhiều truyền thuyết tương tự. Phạm đạo được cổ thay quý tộc, chỉ cần nhìn cái trang phục xa hoa, lưng thắt dây vàng đai ngọc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 được sang gửi ca quý lốc sinh thời sau khi chết đi, càng an táng và bảo quản thi hài, không giống như bác tính nghèo khổ, cho nên thi hài quý tộc moi lên từ mộ cổ, thưởng vẫn tươi tắn sinh động nhờ tác dụng của minh khí quan tài. Còn thi thể người nghèo chôn trong bãi thảm mà, nên không bị chó hoang moi lên gặm xương thì cũng bị giòi bò gặm nhấm, chỉ chưa đầy nửa năm. Ngại cả xương sọ, không khó lòng giữ nguyên vẹn nữa là. Cho nên sinh tiền là vương công quý tộc, chết đi thì thề vẫn tôn quý vạn phần so với bách tính tầm thường. Còn được làm thi vương hồ giò đắp người khổ mạng đồ đấu trung tàn đ릇 chứ. Nghĩ mà bực mình, chỉ tổ càng thêm căm hận. Lão Trần Nhân cơ hội liền chuyển chủ đề, đi thẳng vào vấn đề chính, nói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 Trong thời loạn chỉ như muối bỏ biển, Trần Mỗ một thân tuyệt kỹ đồ đấu xả lính, lại được anh em coi trọng. Tôi làm đầu sỏ xả lính khắp năm Bắc 13 tỉnh. Trước loạn thế này, thật không cam tâm đứng nhìn nước chảy bèo trôi, chỉ mong năm lấy thời cơ, giơ cao cờ nghĩa, chộp mồ đem tiền tài cứu tế muôn dân. Nó đi đến đây lấp thở dài, làm ra vẻ hào sảng nói tiếp: tiết rằng lực bất tòng tâm. Bên cạnh thiếu người thực tài có bản lĩnh, nếu người anh em bằng lòng cắm chân thường ở Thường Thăng Sơn, ta đây đảm bảo ngôi vị thứ hại sẽ thuộc về đệ. Thường Thăng Sơn của chúng ta có tới mười mấy mấy vạn quân, gọi rõ được gió, hô mưa được mưa, từ nay hai ta liên thủ. Gà Gô sớm đoán đoán được ý của Lạp Trần, chỉ đợi lão nói điên cầu nhập bọn bên vội vàng từ chối. Bí truyền của bà phái trộm mộ từ xưa truyền lại, trong đó mồ kim, sa lĩnh đều là tụ nghĩa đoạt tài cứu độ thế nhân, tiếc rằng ban sơn lại không đi theo con đường ấy. Đa không cùng đạo, sao có thể cùng miêu việc lớn. Ý tốt của Trần Tổ Lĩnh tôi xin nhận, nhưng quả thật không thể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 vội rất người tới xem thì ra đám trộm đã mở được cánh cửa đá trên bức tường sắt vốn chỉ có thể mở từ phía trong chỉ thấy đằng sau cánh cửa là một đường hầm trong lòng núi tôi tằm ngoành ngoẹo bên trong sương mù lấn lở trôi nổi hệt như cảnh khói hương nghi ngút không nhìn rõ sâu bên trong có gì lát chần thấy đám trộm chuyện bé xé to thật mất hết uy phong của xã lĩnh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 Trong khoảnh khắc đó, những người đứng cạnh láp trần cũng nhìn rõ mồm một, một. Người nào người nấy nhút cả chân ra, lập bập nói không nên lời. Cô... Cô... Cô Thi... Là, là... Là... Là Thi Vương trong mộ cổ Bình Sơn đấy... đánh trộm nghe thế, lập tức dựng hết sào tre vọt nhọn lên, giăng sẵn lưới cá nghênh địch. Cần thì có loại chết rồi, vẫn không thôi giữa, lại có loại gặp phải dương khí của người sống, liền bật dậy vồ người. Nếu thật gặp phải đại bánh tông thì nước lửa đao kiếm đều vô dụng, chỉ có cách chụp lưới cá lên nó hoặc nhện cho nó cái móng lửa đen vào mồm. Lão trẫm đang định gọi mọi người tiến lên giàn trận. Bỗng nhiên con gà trống nổ tình, bay vọt ra từ trong bầy gà, đậu ngay trên bãi láo, ngẹn cổ cái vàng. Sau khi gà cô rơi xuống đất tỉnh, con gà này liền nhảy vào bầy gà trống, đuổi giết lũ zết ở khắp nơi trong cung điện. Khi đám trộm tiến vào lộ phòng bằng sắt, để để phòng lốt trùng độc, cũng đem theo cả bầy gà. Dân mại vẫn không thấy xảy ra chuyện gì bất thường. Vậy mà gà độ tinh lại đột nhiên cất tiếng gáy ủy phòng lâm liệt. Nhất định có điểm báo gì đây. Đam Trộm thấy thế, thế cũng ngẩn người ra, bước chân có phần do dự. Ai nấy đều có linh cảm rằng chỉ cần đến gần thi vương bình sơn sẽ lập tức rước họa vào thân.